chương hai trăm chín mươi mốt dù nạ tiên pháp phong b ắ t vĩ ngươi nói ai là ngu ngốc hôn đản đây làm tay t ù nạ hiếp mắt nhìn kỳ nở bệ ẹ đương nhiên là nói kỳ nở bệ ẹ ta khuyên ngươi không muốn đưa ngươi thường dùng phương thức nói chuyện ở nơi này trước mặt nữ nhân dùng đến kỳ nở bệ ẹ phản xạ có điều kiện phải trả lời nhưng bị trong cơ thể hắn bắt vĩ cho đẻ xuống nếu như ngươi không muốn từ này t h ì nát xương tan ở nơi này bên trong nói không nghiêm trọng như vậy chứ chỉ bằng cái này đại hung nàng di đợi một chút làm sao cái này nàng như vậy nhìn quen mắt ky n ở bệ ẹ xoa xoa con mắt để mới vừa rồi bị đánh một cái đưa tới có điểm mơ hồ mắt nhìn được tinh tường một điểm tuy là hắn vừa rồi mượn bắt vĩ đuôi bảo vệ được chính mình không có nằm xuống nhưng là bị đánh mơ mơ màng màng cái này không phải làm tay công c h ú a sao ô、OH、hát vì sao bản đại r a xui xẻo như vậy ky n ở bệ ẹ vỗ đầu một cái rất buồn b ự c may mắn chính mình không có đem lời nói mới rồi toàn bộ nói ra nếu không chính mình hôm nay thật sẽ nằm chết ở chỗ này ta nói không chỉ là thân phận của nàng trên người của nàng có rất cường đại tiên nhân lực nàng bản thân trả cờ dạ liền đối với vi thú nhất định có ước chế tác dụng lúc đầu đây không tính là cái gì dù sao nàng không phải làm quân hà sĩ gia mạ chỉ là bởi vì di truyền làm quân hạt hỉ dạ mà trả cờ dạ cho nên bản thân trả cờ dạ đa đa thiểu thiểu đối với vi thú có ước chế tác dụng mấu chốt là nàng sẽ nắm giữ khổng lồ tiên nhân lực làm tay nhất tộc trả cờ dạ cộng thêm tiên nhân lực thật không đơn giản mặc dù đối với vi thú khắc chế tác dụng không bằng làm tay trụ gian nhưng là vô cùng đáng sợ bát v i nhắc nhở lẽ nào cứ như vậy buông tha như thế cơ hội tốt hay sao cũng bởi vì làm tay công chu a cái này đần người nữ nhân này xuất hiện liền buông tha như thế cơ hội tốt kỳ nở bệ ẹ、e, khó có thể tiếp thu xem ra các ngươi là không tính n h ư n g ra làm tay xù nạ quân hít một hơi thật sâu ta không có thời gian ở trên người của các ngươi lãng phí các ngươi bảo vệ tốt dịch thần động thủ bằng nhanh nhất tốc độ đem bọn họ giải quyết hết làm thay mặt bà bà nói lấy ra tàn phá cận tùng thập nhân chúng trước tiên đối mặt nham nhẫn một phần tư sai nhẫn nghiêm mật đem dịch thần bảo vệ còn dư lại toàn bộ gia nhập vào chiến đấu bất kể như thế nào cơ hội như vậy là không thể bỏ qua nếu không đại ca lần sau cũng sẽ không để cho ta đi ra ta nhất định phải giết dịch thần tên ngu ngốc này hốn đản g ký nơ bệ ẹ chứng kiến làm tay xù nạ trước tiên nhằm phía hắn chuẩn bị cho hắn một q u y ề n kém chút không có đem thân thể bên trong bát vi cho kinh động ra vĩ thú hóa trải qua mới vừa một q u y ề n kia hơn nữa bát vi nhắc nhở ký nơ bệ ẹ không nói hai lời triệt để vi thú hóa trở thành bát vĩ vi thú ngọc n h ư pháo tiên pháp rõ ràng thần môn xù nạ lúc đầu đánh ra nắm đấm trợt đè xuống đất t ừ n g đạo hồng sắc cổng tỏ gì từ trên trời giáng xuống bát vĩ liền vội vàng đem vĩ thú ngọc đánh phía bầu trời nhưng mới vừa phá hủy một ít cổng tỏ g ì lập tức có nhiều hơn xuất hiện thể hình to lớn bắt vĩ lập tức bị từng đạo cổng tỏ g ì đ è vội vã trên mặt đất tại sao có thể như vậy ta trả cờ dạ c ư nhiên bị phong ấn lại rồi hả kỳ nở bệ trận to con mắt thân là hoàn mỹ g ì nù gì, gì kỳ chính hắn có thể điều động bắt vĩ khổng lồ trả cờ dạ có thể hiện tại cái này một cỗ trả cờ dạ lại bị hoàn toàn phong ấn ta để cho ngươi chớ cản trở sự tình ngươi lại gây trở ngại ta đã như vậy vậy ngươi phải đi chết đem làm tay s ù nạ phi thân nhảy một q u y ề n đập về phía bị ạp d a i trên đất kỳ n ở bê e kỳ n ở bê e đại nhân chung quanh vân nhận thấy như vậy một màn nhưng là kém chút không có sợ pha tờ ni hê u bọn họ nhưng là biết đạo kỳ lạ vì đối với vu lôi ảnh mà nói trọng yếu bao nhiêu dồn dập trước tiên xa bỏ quên chính mình đối thủ thi triển nhận thuật ngăn cản làm tay s ù nạ xem ra các ngươi là muốn cùng ta đối nghịch rốt cuộc như vậy thì đừng trách ta dù nạ trên mặt màu sắc trang nhã t r ợ t lóe lên chỉ thấy nàng một tay đẻ xuống đất thông linh chi thuật một con to lớn ốc xên xuất hiện tại trước mặt mọi người một đạo cường t o à n đem mười mấy không kịp tránh né vân nhận cho hòa tan tiên pháp ốc xên xủ nạ trị liệu k h ỏ a làm tay xù nạ kết liễu một cái ấn ốc xên bỗng nhiên chia ra thành vì rất nhiều con rơi vào xa nhận trên người không nên cử động mặc cho ốc xên rơi vào trên người của các ngươi làm thay mặt bà bà trên người cũng có một con lúc đầu muốn rẽ rùa sa nhẫn cũng dừng lại bọn họ dồn dập lộ ra vẻ kinh hãi đại chiến phía sau tiêu hao rất lớn trả cờ dạ thể lực bị thương toàn bộ đều ở lấy kinh người tốc độ khôi phục lúc đầu ta là không muốn giúp sa nhẫn bất kỳ người nào nhưng các người gây trở ngại đến ta xủ nạ lạnh lùng nói lấy lực một người trị liệu một cái nhẫn thôn l ỉ dạ Úc、xin công c h ú a không hổ là nhận giới đệ nhất chữa thương thánh thủ a làm thay mặt bà bà thấy như vậy một màn đều chỉ có thể cam bái hạ phong đối với ý kia liệu nị h dạ mà nói chứng kiến như vậy chữa thương trình độ có thể không giật này mình mới là lạ không xong những thứ này xa nhẫn lực lượng càng ngày càng mạnh tuy là nham nhẫn vân nhẫn tới đều là tinh anh nhưng bọn họ số lượng quá ít hoàn toàn chính là đánh bỏ đá xuống giếng chiếm tiện nghi ý tưởng mà đến bây giờ đối mặt một đám sinh long h o ặ c hổ x a nhẫn bọn họ chỉ có mấy trăm người không bị đuổi theo đánh mới là lạ càng chưa nói còn có xù nạ cao thủ như vậy dẫn dắt rút lui đi đất vàng buồn g i à u một mạch thổ huyết vốn tưởng rằng đây là một cái tốt nhất cơ hội lại không nghĩ rằng làm coi là vạn coi là không có tính tới xù nạ cái này để nhất tôn nữ thế mà lại trợ giúp mới mới đánh hết cổ nổ hạ dịch thần không nói còn mạnh mẽ hơn một hơi thở c h ư a khỏi toàn thể x a nhẫn điều này làm cho bọn họ đánh như thế nào đối với bỏ đá xuống giếng muốn chiếm tiện nghi vân nhẫn nham nhẫn một đám sa nhẫn tại khôi phục qua đây sau đó không chút khách khí quần đầu đối phương ngắn ngủi khoảng khắc mấy trăm người sa nhẫn liền chết không sai biệt lắm một trăm người tại như vậy chết xuống phía dưới bọn họ lúc này đây nhưng là thua t h ể thảm mau đưa bản đại ra trên người những thứ này môn cho mở ra năm không chung quanh vân nhẫn lập tức trước tiên phá hủy cổng t o di ký n ở bệ ẹ、e、vừa rồi tìm xù nạ báo thù rửa hận thời điểm lại phát phát hiện mình tốt minh hữu cư nhiên chạy nham nhẫn vừa chạy chỉ còn lại có khoảng trăm người vân nhẫn tử vong tốc độ nhanh hơn những thứ này nham nhẫn quả nhiên là không trọng dụng bị những thứ này ngu ngốc bại hoại hại chết ký n ở bệ ẹ、e、sắc mặt đại biến nhanh đi mau k ỳ nơ bệ、e、h á mồm ngưng tụ ra một viên vĩ thú ngọc chuẩn bị nuốt vào phóng ra thời điểm xù nạ cũng là cách không một quyền đánh vào vi thú ngọc thân thượng tướng k ỳ nơ bệ、e、ngay cả người mang vĩ thú ngọc cùng nhau đánh bay ra ngoài âm ầm x a nhẫn cũng không nhẫn tâm nhìn duy mỹ vô cùng hình ảnh k ỳ nơ bệ、e、tuyệt đối là có thể nói gì nụ gì kỳ trong tấm gương cứ nhiên hoàn toàn chúng chính mình muốn phát xạ ra ngoài vi thú ngọc cầu t h ạ cầu vợ tốt